Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với bộ truyện Vương Đạo Chi Tôn à, Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tập số 188 của bộ truyện Vương Đạo Chi Tôn Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like Giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ chuyện và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Xin chào uh, Trần Văn Đức uh, David N.C. Chào Kim dầu Nguyễn Lê Xuân Tiến, Phan Vũ Quân. À, hôm nay mình nghe lại like Đặng Quang Ngô, Ngô Quang, Đặng Quang Ngô hay Ngô Quang Đặng gì đó. Tập trước bộ chuyện này thì mình cũng không nhớ lắm, mình như là đến cái đoạn mà à, U Nguyệt Công chúa bắt đầu nói đến Trương Nhi Nhi thì à, anh Khảo bắt đầu lấp liếm mà <cười> sợ bị à, sợ bị ghen. Ok nha, bây giờ chúng ta sẽ vào luôn tập truyện nhé. Mọi người à, có gì thì cứ comment, có gì mình sẽ trả lời sau Vương Đạo Trí Tôn, tập 188 à, Xin chào Ngô Đăng Quang ở Từ Sơn Thời xưa, xưa là ngay gần nhà phòng ấy. Chào Hương nha, Cả, cảm ơn em về cái uh, cái câu uh, toái toái bình an Rất là đẹp, chữ rất là đẹp Chào Vương Khả Thôi vào chuyện rồi Vương Đạo Trí Tôn, tập 188 Âm Sơn thường nhiên tràn ngập sương mù Độc trướng vô số Vào trong đó không khác gì là vào quỷ vực cả. Sơn Trạch Âm Sơn rất dài. Trên một nơi đỉnh núi, lúc này có 50 thân ảnh đang đứng. Cả 50 người đều nhìn về phía nam tử áo vàng ở trung tâm. Nam tử áo vàng không phải ai khác, mà chính là Tam thái tử đại thiện Khương Bính. Trong tay Khương Bính nắm lấy một bức họa, họa tượng Thợ hồ đang tìm kiếm ai đó. Một người trước mặt cung kính nói. Tam Thái Tử Chúng ta đã tra ra Sơn Bạch Âm Sơn. Ở mặt Tây có rất nhiều bách tính và yêu thú đang tìm kiếm Hoàng Thiên Phong. Thuộc hạ thăm dò rõ ràng là do Vương Khả an bài. Lúc này Vương Khả chính đang ở trong Âm Bắc Tiên Trấn. Vương Khả ở trong Âm Bắc Tiên Trấn Sai phải bách tính Yêu thú phụ cận hỗ trợ tìm kiếm Hoàng Hoàng Thiên Phong Sao bách tính và yêu thú ở đây đều nghe lời Của tên Vương Khả như vậy Tam Thái Tử nhớ mày nói Người kia sắc mặt cổ quái Mãi không thích trả lời Nói Người nghe người do đó làm gì Tam Thái Tử trường mắt à, Theo như thuộc hạ thăm dò được Đám yêu thú nghe lời Vương Khả Là bởi vì bọn chúng Tìm Vương Khả làm chỗ dựa đấy. Chỗ dựa? Bằng vào hắn sao? Tam Thái Tử khinh thường. Bách tính nghe lời Vương Khả là vì Vương Khả không kiếm tiền lời từ bọn hắn. Người kia nói tiếp. Tam Thái Tử sừng sốt. Mẹ nó là quái quỷ gì vậy? Vì Vương Khả không kiếm tiền lời từ bọn hắn. Bọn hắn liều mạng giúp Vương Khả sao? Đám này bị thần kinh à? Vương Khả đáp ứng bọn hắn. Sau này sẽ thu thu nhập lâm sản, dược liệu từ trong tay của bọn hắn, đưa đến siêu thị Thần Vương và tiêu thụ. Giá nhập hàng cao gấp mấy lần những nơi khác. Nếu tìm được Hoàng Thiên Phong đúng như là trong bức họa giá nhập hàng sẽ càng thêm ưu đãi, thậm chí là Vương Khả không kiếm là một phân tiền nào. Người kia cùng kinh nói. Thần sắc Tạm Thái Tử thêm phần cổ quái. U Nguyệt, Tây Môn Tĩnh cũng ở ở, ở Bắc Tiên Trấn kia sao Tạm Thái Tử trầm giọng nói. Vâng Người kia cùng kính đáp Tam Thái tử Chúng ta có cần làm gì không Lại một tên thuộc hạ hiếu kỳ hỏi Tam Thái tử híp mắt nhìn về phương xa Một lúc sau mới lắc đầu nói Thù giữa ta và Vương Khả Quay đầu lại tính Trước phải tìm được quỷ thần kiếm cái đáp Nhưng mà Quỷ thần kiếm trong tay Hoàng Thiên Phong Hoàng Thiên Phong lại là võ thần cảnh Ê là chúng ta Tên thuộc hạ kia lo lắng Vương Khả còn dám đến bản thái tử lại sợ sao? Yên tâm, dưới chân núi âm sơn cốt đại, quân đại thiện đồn trú. Chờ chúng ta tìm được Hoàng Thiên Phong, các người liền xuống núi thỉnh mời trú quân đến trù sát Hoàng Thiên Phong. Quân đội có quân trận, dù là võ thần cài cũng không thể chống được đâu. tam thái tử trầm giọng này. Vâng, người kia cùng kính. Nhưng mà chúng ta nên tìm... Nhưng mà chúng ta nên tin tưởng bức chân dung nào đấy. Vừa vừa nãy lại hiếu kỳ hỏi tiếp. Dứt lời, chúng nhân đồng loạt nhìn về phía bức chân dung ở trong tay của Tam Thái tử. Trong bức chân dung còn có ghi chú: Thiên hạ đệ nhất mỹ Nam Đây là Hoàng Thiên Phong mà Vương Khả đang tìm sao? Ở bên cạnh lại có một người khác lấy ra bức họa. Đây là chân dung Hoàng Thiên Phong và Trình Bạch Xuyên đưa cho Tam Thái tử. Chỉ thấy dung mạo Hoàng Thiên Phong trong tay người kia Giống hệt Hoàng Trường Trấn ở Bắc Tiên Trấn Bất đồng duy nhất chỉ là Hoàng Trường Trấn là đầu trọc độc nhãn lòng Ở trong khi người Trần Dung trước mắt Lại chưa có đầu trọc Hai mắt vẫn nguyên Hai tiên Hoàng Thiên Phong hoàn toàn khác biệt Khiến cho đóng người Tam Thái Tử Trầm mặt một lúc rất lâu Hai bức Trần Dung Trình Bạch Xuyên đưa cho Vương Khả Tam Thái Tử Lại không hề giống đồng Mẹ nó Sao lại thế nhỉ Tìm cả hai Tam Thái Tử trầm giọng nói. Vâng. Đám thuộc hạ đồng thanh ứng tiếng. Âm Sơn này. Mấy năm trước các người cũng từng tham gia chiến. Tham chiến quả. Chắc đều quen thuộc chứ hả? Tam Thái Tử trầm giọng nói. Vâng. Lúc trước khi đại chiến chính mà kịch liệt nhất. Đột nhiên có yêu thú xông vào chiến trường. Trận chiến kia đúng là thảm liệt. Mặt đông là nơi yêu thú vọt tới. Thuộc hạ thấy sương mù mặt đông quá lớn. Tựa hồ chưa ai tới điều tra. Hay là tên tục hạ kia nhẹ giọng đề nghị, đi thôi. Tam thái tử trầm giọng nói, lập tức cả đám lao vút về hướng đông, khu vực có sương mù càng lớn. Âm Bắc tiền trấn. Trong một khách sạn. Quý khách, hiện tại đầu bếp đều bận việc, tạm thời không có món nóng, phiền quý khách dùng tạm chút món nguội và rượu này. Một lão đầu bưng rượu và mấy món ăn quệ cho hai bàn, gồm một đám người độ nón lá. Lão đầu, sao khách sạn này của ngươi chỉ có chút ít người già và trẻ nhỏ thế? Thậm chí trên đường cũng chả gặp bóng dáng của mấy người trưởng thành cả. Tiền chấn các người toàn là người già và trẻ nhỏ à? Một tên độ nón lá trầm rộng nói. À, <cười> khách quan cứ nói đùa. Tiền chấn của chúng ta sao có thể không có người trưởng thành được chứ? Chỉ là người trưởng thành đều đi ra ngoài làm việc. Nên ở chấn còn mỗi người già và trẻ nhỏ thôi Lão đầu cười nói Việc gì? Sao đến nỗi người trưởng thành trong tiên chấn đều đi sạch thế? Người đội nón lá kia ngạc nhiên hỏi À thì tất nhiên đã đi làm chuyện có ích cho tiền chấn Quan lớn tam phẩm đại thiện vương đại nhân Tới tặng chúng ta một phen tạo hóa Tất cả mọi người đều đi ra Lão đầu nhiệt tình Lập tức giải thích đầu đuôi sự tình một phen Được rồi, ngươi đi xuống đi. Người đội nón lá phất phất tay. Lão rời đi, thuận tay đóng cửa lại. Lúc này một người trong đám mới chậm rãi, tháo nón xuống. Người này không phải là ai khác, chính là giải binh giáp vừa trốn ra khỏi thiên lao đại thiện, cách đây không lâu Giải binh giáp híp mắt nói. Oh, lần này theo vương khả tới đây, không ngờ vương khả lại muốn tìm hoàng thiên phong ma thần hắn đúng là chán sống mà hoàng thiên phong ma thần ở trong âm sơn sao chúng ta cũng là lần đầu tiên biết đến chuyện này một tên đội nanda -na nói không cần quà nhiều như vậy mục đích của ta chỉ có một bắt vương khả này bắt u người công chúa còn cả tây môn tĩnh kia nữa chỉ cần bắt được ba người này ta liền có thể lập công chuộc tội về lại đại ác hoàng triều lấy công bù tội còn các người tất cũng sẽ được trọng thưởng giải binh giáp nói Bọn họ đều tiên chấn này sao Một tên tam thái tử Đội non lá như mày nói Chính đang ở trong hoàng trường chấn nói Chính là đang ở trong nhà hoàng trường chấn nào đó Chỉ là một trường chấn Tiên chấn bình thường mà thôi Tính là cái gì Đến lúc đó chúng ta động thủ Ai có thể cản được chưa Nhớ cho kỹ U Nguyệt phải sống Nhất định phải bắt sống Còn Vương Khả sống chết Đều không sao Không bắt được thì giết Về phần tây môn tĩnh Có thể bắt được là tốt nhất Không bắt được, chả sao. Vạn vạn nhớ kỹ Nhất định phải bắt đến U Nguyệt Công Chúa. Giải binh giáp giữ tận nói. Yên tâm, chúng ta tới đây rồi. Làm sao có thể xảy ra bất chắc chứ? Ngoài chấn còn có người của chúng ta tiếp ứng. Đến lúc đó... Một tên đội nón lá trầm giọng nói. Sư tử vô thò. Cũng dùng hết toàn lực. Không thể có chút khinh thường nào. Tây Môn Tĩnh và U Nguyệt Công Chúa đều là nguyên thần cảnh. U Nguyệt Công Chúa rất có thể... Mang theo pháp bảo thiện hoàng đưa cho Phải cẩn trọng không được kinh xuất Còn nữa Tên vương khả kia cực kỳ tà môn Chúng ta phải nhất kích tất sát Giải binh giáp trầm rộng nói Giải binh giáp không hồ là bộ binh thượng thư trước đây Ở phương diện chỉ huy tác chiến Không hề có chút sơ hở nào Hành sự vô cùng cẩn thận Được Chúng ta sử dụng sát trận kia Đừng nói nguyên thần cảnh Cho dù là võ thần cảnh một khi tiến vào sát trận muốn đi ra cũng chả có dễ. một người đội nón lá nói đúng phải nên như thế vĩnh viễn không được coi thường đối thủ thời khắc sinh tử khả năng nào cũng có thể xảy ra. giải binh giáp lạnh lùng vậy chúng ta liền bắt đầu bố trí tối nay động thủ. người đội nón đá kia nói giải binh giáp nhíu mày lắc đầu trạng vạn tối lên động thủ tại sao Trên mặt giải binh giáp chớp qua một tiêm phức tạp. Ta cũng không biết tại sao. Lại luôn có cảm giác bị người giám thị. Không thể kéo dài qua lồng. Tốc chiến tốc thắng Đám người đội nón lá nhìn giải binh giáp một lúc. Cuối cùng đều gặt đầu. Không ai phản bác. Âm bắc tiền trấn. Đại trạch nhà hoàng trưởng trấn. Trong thư phòng. Hoàng trấn trưởng nhìn tư liệu vương khả. Thần sắc đầy vẻ cổ quái. Ma thần. Đây là tư liệu Vương Khả mới vừa truyền lời từ gián điệp nằm vùng ở Thiện Thần Đô. Chúc quản lễ bộ thị lang của Vương Khả là nhờ vào khoa cử mà có. Một tên gia đình thần sắc cổ quái. Mẹ nó. Cái đứa mặt dày như là Vương Khả. Sao lại có tài văn chương như vậy được chứ? Văn áp một giới khoa cử Mẹ nó. Thật là tả môn. Trong tình báo từ thập vạn Đại Sơn không thấy hắn có tài hoa như thế bao giờ. Ở thập vạn đại sơn cũng không hiểu tại sao lại lăn lộn thành thần long giáo chủ nữa. Còn cả Long Hoàng kia nữa, Long Hoàng chỉ là bị Vương Khả nhặt tiện nghi sao? Vận khí người này sao tốt đến nghịch thiên như vậy được chứ? Hoàng trưởng trấn nhíu mày nói, "Ma thần, hiện tại Vương Khả đang ở trong đại trại của chúng ta, cứ thường xuyên đón tiếp cả người cả yêu thiết này, sợ rằng sớm muộn thì cũng sẽ dẫn đến các vẻ chủ ý." "Đúng vậy." Bây giờ Vương Khả tìm ma thần ngài Căn bản là hành sự không chút kiêng giả gì sệt Trên âm sơn Càng lúc càng nhiều người lẫn nhiều Không bao lâu nữa Liên xếp dẫn đại quân đại thiện trú đóng để ý Đến lúc đó Cha được nơi này Chúng ta có muốn giấu mình ở đây Ê e là không được đâu Lúc đám gia đình lo lắng Hoàng Trường Trấn cũng nhíu mày trầm tư Không sai Mặc dù Vương Khả không nhận ra ta Nhưng mà sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện Nhất định phải xử lý Vương Khả Tiêu trừ đật phong ba lần này Hoàng trường Trấn hiếp mắt nói trưởng Trấn Phải động thủ sao Ánh mắt đám gia đình sáng lên Không sai Nhưng mà không thể động thủ trong tay Các người dẫn Vương Khả vào âm sân Sau đó động thủ Người này là nhờ vận khí hay là đại trí nhược ngô Đều không có sao hết cứ bắt lại thẩm vấn một phen rồi tính hoàng trường chấn trầm giọng nói ồ oh, ma thần cứ phân phó trong mắt chúng gia đình chớp còn một tia hưng phấn chàng phán muốn tìm ta sao các ngươi cứ phối hợp hắn cùng đi âm sơn tìm một nơi bí ẩn âm thầm thiết lập sẵn mai phục sau đó một người trong các ngươi lặng lẽ quay về tìm vương khả nói cho hắn biết tìm được hoàng thiên phong như trong chân dung dẫn dụ vương khả đi qua sau đó Trên mặt Hoàng Trường Trấn hiện lên một mặt sát khí. Vâng, thuộc hạ đi ngay. Chúng gia đình trịnh trọng ước tiếng. Lập tức cả đám cấp tốc rời đi. Đợi bọn gia đình đi rồi. Hoàng Thiên Phong mới ngước mắt nhìn về phía tiểu viện nơi Vương Khả đang ở. Vương Khả, ta mặc kệ ngươi là chính đạo hay là ma đạo. Giờ người quý giày đến kế hoạch của ta. Vậy thì đừng có trách ta không khai khí. Hoàng Trường Trấn lạnh lùng nói. Đại trạch nhà hoàng trường trấn Tiểu viện Vương Khả đang ở Bởi vì có âm trướng trận và sương mù Người bên ngoài không hề biết được tình hình ở bên trong Lúc này Vương Khả đang ở trong nội viện Vương Khả Sao ngươi còn muốn thử Không ít gì đâu Úng Nguyệt công chúa đò mặt thiện thùng nói Mẹ nó Sao lại chỉ có thể nắm tay Ta không tin Cái thứ thủy tinh thần cầu khỉ gió này nhất định Phải có sơ hở Ta không muốn chỉ nắm tay, ta còn muốn làm những cây khác nữa cơ. Vương Khả tinh lực vô cùng dồi dào, bò ra từ bên trong bức tường, tiếp tục nhào về phía U Nguyệt Công Chúa. Đúng vào lúc này, mặt đất giữa Vương Khả và U Nguyệt Công Chúa chật nổ vang một tiếng, bành một tiếng. Đất đá tung tóe. từ bên trong huyệt động, thử vương thò đầu ra. Tiếng nổ lớn này khiến trò chơi giữa Vương Khả và U Nguyệt bỗng chốc dừng lại hai người kinh ngạc nhìn thử vương bò ra tới trong huyệt động chủ chủ chủ thượng ta, ta hình như là tối không đúng lúc à nét mặt thử vương cứng đờ mặt vương cả sầm xuống thử vương mẹ nhà ngươi ngươi bị điên rồi phải không sao không đi cửa chính ngươi đào địa đạo tới để làm gì ai bảo ngươi đào địa đạo sắc mặt thử vương cứng đờ chủ thượng không phải hôm qua ngài dặn nói nơi này là sẽ thành cứ điểm của vương gia sai ta bố trí một ít tiểu đệ từ đào địa đạo ở đây Vừa rồi bọn ta đào quá nhanh Thế là nên Vương Khả nghệt mặt Người không có chút ánh mắt nào vậy à Không thấy lão bản và lão bản nương Đang chơi cái trò gì sao Đúng là cái đứa tầm nhìn hạn hẹp mà Đào xong rồi sao Vậy còn không bao đi đi Vương Khả trừng mắt mắng Thủ thượng Phía âm sơn đã xảy ra chút chuyện đấy. Thư Vương nói tiếp Âm sơn Tìm được Hoàng Thiên Phong à? Nét mặt Vương Khả đột nhiên nghiêm lại. Không, không phải. Thử Vương lắc đầu. Không phải. Thế vậy người gấp gáp tới đây làm gì? Không phải đã để các người tìm thêm mấy ngày cho ta vụ Úng Nguyệt sống trong thế giới hai người lâu một chút rồi sao? Các người mới đi có một ngày về làm cái gì? Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả, trước nghe anh nói hết đã đi. Dù không tìm được Hoàng Thiên Phong Nhưng mà không chừng có manh mối quan trọng nào Thì cũng nên đấy Ông Nguyệt ở bên khuyên nhủ Nói Vương Khả trừng mắt nhìn thử vương Trên âm sơn Náo quỷ Thử vương nuốt một ngụm nước bọt. Vương Khả và Ung Nguyệt công chúa dừng xuất Chúng ta nghe được cái gì vậy Náo quỷ Cơ mặt Vương Khả co quắp cả lại Mẹ nó Người bị thần kinh à Quỷ nào Ban ngày ban ngày quỷ nào Thật đấy Có tên yêu thú thủ hạ nói nhìn thấy một người đã chết từ mấy năm trước Nay lại chợt xuất hiện Thật là náo quỷ Quỷ kia còn tung bay lên Ta không tin Liên qua đi xem xét Kết quả là tận mắt nhìn thấy một con quỷ đấy Nó còn cười với ta nữa Sau đó bay vào trong sương mù không nhìn thấy Thật sự là có quỷ đấy Thở vâng nói Người nói cái gì đây Trên đời này làm gì có quỷ Vân Khả đang định của trách. Nhưng vừa của trách đến một nửa, sắc mặt của Vân Khả cứng đờ. Bởi vì lúc trước, bởi vì lúc trước khi chém rất long hoàng rơi vào thâm uyên, hắn cũng từng nhìn thấy rất nhiều u linh. Chẳng lẽ trên đời này là thật sự có quỷ sao? Gia đình nhà Hoàng Trường Trấn dồn dập tiến đến âm sật Sân mạch âm sơn tràn ngập nông vụ. Mành bồng không thế bờ. Dù người và yêu thú xung quanh âm bắc tiền trấn đã đi vào tìm kiếm Hoàng Thiên phẩm Xong trong thời gian ngắn vẫn luôn có vô số nơi không cách nào có thể đi tới. Lúc này ở một sân khẩu đám gia đình đang trao đổi với nhau. Được rồi người đi thông trì vương khả cứ nói là tìm được hoàng thiên phong như trong chân dùng những người còn lại theo ta bày xuống đại trận ở chỗ này người tận lực thuyết phục để cho vương khả ung quật công chúa tây môn tĩnh cùng tới chứ cần bọn họ vừa vào đại trận chúng ta liền tóm gọn toàn bộ một tên gia đình trầm giọng nói yên tâm diễn kỹ của ta cao lắm các người cứ ẩn núp cho tốt đừng có để bị nhìn ra sơ hở trước khi trời tối ta sẽ đưa ba người vương khả tới Một tên gia đình khác nói Đám gia đình còn lại thì gật đầu Nháy mắt Một đại trận kiến đáo bắt đầu được dựng lên Để tạo ra cảm giác căng thẳng Tên gia đình được giao nhiệm vụ dẫn dụ Thậm chí là cố ý xé toang một lỗ hồng ở trên áo Sau đó ấp ủ tình tự một lúc Rồi mới lao thẳng xuống dưới âm sơn Bay về phía âm bắc tiền trấn Lúc gia đình xuyên qua sơn mạch đang định đi vào âm bắc tiền trấn Đột nhiên sau lưng Chuyên đến một tiếng kêu Tên gia đình kia Người mới đi đâu Gia đình sừng sốt Nhìn lại hóa ra là Tây Môn Tĩnh Sao Tây Môn Tĩnh lại ở chỗ này chứ Ở chỗ này cũng tốt Bắt đầu lừa gạt từ hắn cũng được Tây Môn Tĩnh đứng trên một đỉnh núi Bên ngoài âm bắc tiền trấn Từ xa nhìn vào đại trạch nhà trường trấn Vương Khả vì không muốn để cho người khác quấy giày hắn và u nguyệt chơi cái trò chơi, cho nên dùng âm trướng trận và trận pháp sương mù, khiến người ngoài không thấy rõ cảnh tượng bên trong đại kạch nhà trường trấn. Lúc này Tề Môn Tĩnh chính đang buồn bực, nhìn xem sương mù kia. Vương Khả, mẹ nhà ngươi, ngươi bị điên rồi. Đã có nhiều yêu thú, nhiều cư dân tiền trấn như vậy đi tìm Hoàng Thiên Phong. Ngươi còn bắt ta đi, để ta cùng đi lên âm xuân tìm kiếm còn dặn qua mấy ngày thì hãng được về báo cáo với ngươi. <cười> Đồ áo sắc, không phải chỉ là muốn sống trong thế giới hai người với U Nguyệt Công Chúa thôi sao? Gian phù dâm phụ, <cười> không chỉ xấu hổ, còn che mắt mọi người sao? Mẹ nó, nhiều người như vậy còn không tìm được Hoàng Thiên Phong, ta đi thì liền có thể tìm được chắc. thêm ta không nhiều, thiếu ta không ít, ta đi làm quái gì? Tề một tĩnh mặt đầy oán hận nói. tên Vương Khả kia quá mức háo sắc mẹ nó, sai tất cả mọi người đi tìm việc toán. bản thân thì ở trong kia mà hưởng thụ thế giới của hai người sao? các ngươi nói xem, tây môn tĩnh sao có thể không tức cho được chứ? vốn đã sẵn oán giận vương khả, giờ đây bị vương khả kêu tới quát đi, không càng thêm oán hận mới là lạ. nhà hoàng trưởng chấn kia toàn là một đám tả mà, nhìn cái bộ dạng trận pháp có vẻ rất lợi hại, tại sao? tại sao lại mặc cho vương khả làm càn chứ? Các người đã cứ nhìn như là không thấy Cả một nhà toàn là gia đình Lại đều đi giúp Vương Khả tìm kiếm Các người bị điên hết cả rồi Không thấy Vương Khả Là quan lớn tam phẩm à Chỉ cần giết Vương Khả đi Đi về đã ác Hoàng Triều Các người sẽ được tính là lập công lớn rồi đấy Mẹ nó Ta ngày càng ngày Ta ngày ngày trốn tránh các người Cùng lắm chỉ là Đi qua quan sát đại trại kia một lát Mục đích chính là cho các người cơ hội động thủ Các người còn không dám động thủ đi Lão tử đợi đến hộc cả máu luôn rồi Sao các người vẫn chưa động thủ Các người có bệnh hết rồi Tây Môn Tĩnh buồn bực than thở, Quá tức mà Ngày ngày bị Vương Khả kêu tới Hét đi Bản thân lại không dám động thủ Sợ cha mình điều tra ra được Rốt cục có người cha lợi hại Cũng rất là phiền não Mượn đào giết người sao Nhưng mà chẳng phải là Ngày đó đám tà ma các người đã sắp động thủ rồi sao Sao đột nhiên lại ngừng lại vậy Đám tà ma này không động thổ. Còn đi tìm kiếm ma thần giúp Vương Khả. Chắc là bởi vì cho rằng Vương Khả chưa phát hiện bọn họ là tà ma. Bởi thế mới định tiếp tục lừa dối che mắt. <cười> các người không động thổ. Ta liền đến giúp các người. Kích thích các người. Bắt buộc các người phải động thổ. Trong mắt tề Môn Tĩnh lóe lên một tia kiên quyết. Đúng lúc này tề Môn Tĩnh nhíu mày lại. Hắn thấy được nơi không xa. Một tên gia đình của Hoàng trưởng Trấn chính đang tất tà đi xuống âm sợn lau thẳng về phía Âm Bắc Tiền Trấn. Được, <cười> chính là người. Ta không vào Âm Bắc Tiền Trấn cũng có thể khiến cho các người tự giết lẫn nhau. Vương Khả, đừng có trách ta. Đều là người tự tìm. Trên mặt của Tây Môn Tĩnh chấp qua một tia dữ tợn Đạp bước Tây Môn Tĩnh đuổi theo cái tên gia đình kia. Tên gia đình kia, ngỡ mới đi đâu? Tây Môn Tĩnh vừa đuổi vừa quát. Tên gia đình sừng sốt, Là Tây Môn Tĩnh à? Vừa khéo ta đang muốn lừa các người cùng đi âm sơn chịu chết. Là bắt đầu từ người luôn. À, thì ra là Tây Môn Công Tử. Nhìn thấy người đúng là quá tốt mà. Chúng ta nhanh đi gặp Vương Đại Nhân đi. Ta, uh, chúng ta tìm được Hoàng Thiên Phong. Đúng như trong Trần Dùng đấy. Gia đình kia kích động nói. Hả? Tìm được Hoàng Thiên Phong? Tây Môn Tĩnh khẽ như mày. Đúng. Chính là Hoàng Thiên Phong, thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam đấy, y như đúc. Người chúng ta đang chờ đó, không dám tới gần. Ta phải vội vã quay về thông chi cho vương đại nhân, quần áo trên người đều bị rách hết đây này. Gia đình kia như là đang muốn tranh công, gấp gạp nói. Ánh mắt tầy bồn tĩnh không ngừng biến ảo. Tìm được ạ. Có nên đi đoạt quỷ thần kiếm từ tay của Hoàng Thiên Phong không đây? Đoạt cái dám Ta đâu có điên mà đi trêu chọc ma thần. Vương Khả muốn chuẩn bị xính lễ cho U Nguyệt công chúa Mới phải tìm Ta thì liên quan quái gì chưa Tốt tốt vậy chúng ta đi đi Tây một Tĩnh bất động thanh sắc nói Được Gia đình cảm thấy diễn kỹ của mình Đã lừa gạt được Tây một Tĩnh Lập tức Hưng Vân nói Ngay khi gia đình tiếp tục bước đi Quanh một tiếng Đột nhiên Tây một Tĩnh vung trường đánh lên lưng của gia đình kia Phốc một tiếng Gia đình kia phun một búng máu tươi Ngã nhào trên đất Ngươi... Tên bụng công tử Ngươi... Sao ngươi đánh lên ta? Gia đình cả kinh kêu lên Tên một tĩnh lạnh lùng cuối mặt nhìn gia đình té ngửa dưới đất Diễn? Ngươi dám diễn với ta sao? Cái gì? Gia đình sầm mặt lại Ta mà Ngươi còn muốn diễn đến lúc nào đây? Các ngươi tưởng là chúng ta không biết sao? Ngươi nghĩ xem Vì sao sư phụ ta lại ở trong phủ các ngươi? Ngươi tưởng Vương Khả thật chẳng biết gì hết à? tề Một Tĩnh cười lại Ngươi, các ngươi biết rồi sao? Ngươi là cố ý cả chúng ta? Sắc mặt tên gia đình kia trở biến Không sai Sư phụ ta Vương Khả tình mình lắm Ngay từ ngày đầu tiên đã biết các ngươi là tà ma rồi Chỉ là muốn đánh lừa khiến cho các ngươi mất cảnh giác mà thôi Lần này nhất định Sẽ là một mẹ hốt gọn các ngươi Một tên cũng đừng có hòng bà chạy tề Một Tĩnh từng bước ép sát nói Sắc mặt gia đình kia cuồng biến Giả Hết thầy đều là giả Vương Khả sơn đã biết thân phận của chúng ta Hắn đang cố ý đùa dẫn chúng ta Cái gì mà thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Hắn đang cố ý chêu đùa ma thần điều, điều này sao có thể chứ Người Các người Các người làm sao biết chúng ta ở nơi này Gia đình kia nhìn chằm chằm tên một tĩnh Bi phẫn hỏi Sư phụ sơn đã điều tra rõ ràng lai lịch các người Lúc này lão sư đã bố trí thiên đa địa võng, khiến các người đừng có hòng chạy thoát một ai, kẻ dám làm loạn đại thiện ta, giết. Tây Một Tĩnh mặt đầy sát khi nói. Rất lời, Tây Một Tĩnh lấy ra một thanh trường kiếm, muốn đâm về phía tên gia đình. Ngay nhé mắt này, trong tay gia đình đột ngột hiện ra một tấm phù lục bất ngờ thúc giục. Ông một tiếng, phù lục được thúc giục, khóa thành quyền cương màu vàng cực lớn, ẩm vang đánh về phía Tây Một Tĩnh cái gì vậy? Tề một tĩnh biến sắc, quanh một tiếng, một tiếng rèn vang, chuồng kiếm trong tay Tề một tĩnh vỡ nát, Tề một tĩnh thì bị quyền cương đánh cho máu me khắp người, văng tới ngọn núi xa. Tề một tĩnh khét thảm gia đình kia lại không hàm chiến, cũng không quay đầu, mà là cấp tốc vọt tới âm bắc tiền trấn. Nhà mắt khi gia đình kia vừa rời đi, Tề một tĩnh chậm rãi đứng dậy. phù lục gì vậy? lợi hại quá. Vừa rồi ta định giả bộ trọng thương. Sau đó chạy trốn. Ai ngờ phù lục này lại đánh thật thương ta. Đúng là lợi hại. Xem ra đám tà ma này còn ghê gớm hơn cả tưởng tượng của ta. <cười> tốt lắm. Chính là muốn các người càng lợi hại. Như vậy Vương Khả mới tất chết không nghi ngờ. <cười> Tề một tĩnh phụt ra một búng máu. Kích động lầm bập. Nhìn thương thế trên mình. Tề một tĩnh lại không chút nào tức giận. Thế này chẳng phải là càng tốt sao? Quay đầu tra truy. <cười> Mình lại bị thương Thế là cái chết của Vương Khả Chả có liên quan gì tới mình Tề một tĩnh lập tức ôm lấy ngực Lạng lẽ nấp mình vào trong bóng tối Trong khi đó Cái tiền gia đình kia đã xông vào âm bắc tiền Trấn Tề một tĩnh thật lợi hại Nếu không nhờ phù lục giữ mạng Ma thần ban cho này Hôm nay sợ rằng đã phải chết rồi Hỏng bết rồi, rồi Ma thần chúng ta trúng kế rồi Nhanh Nhanh đi thung chi ma thần gia đình hoàng hốt lao tới đại trạch trưởng trấn được bao phủ trong sương mù. lúc này ở bên ngoài đại trạch trưởng trấn, giải binh giáp chính là đang nhìn chăm chăm đại trạch kia bỗng chợt thấy một tên gia đình lấy tốc độ cực nhanh mà vọt vào gia đình kia miệng phun bóng tươi vẻ mặt vô cùng sốt ruột tựa hồ là muốn đi báo tin khẩn cấp à một người đội nón lá quay đầu nhìn sang giải binh giáp giải binh giáp biến sắc Không ổn Chúng có khả năng Chúng ta có khả năng đã bị bại lộ rồi Nhanh Mau ra tay đi Đừng có để Vương Khả có thời gian phản ứng Không chờ tên một tỉnh trở về Chỉ cần Vương Khả và U Nguyệt Công Chúa ở bên trong này được Nhớ kỹ Bắt sống U Nguyệt Công Chúa Đối với Vương Khả Không bắt được thì giết Được Đám người đội non lá lập tức Phóng tới nhà trường trấn Đại trạch trường trấn Hoàng trưởng chấn đang ngồi trên một chiếc ghế nằm, thành thơi uống trà, như đang đã chờ đám thuộc hạ tới báo cáo nói đã thiết kế bắt được ba người vương khả. Đúng lúc này, tên thuộc hạ phụ trách lừa gạt vương khả chạy vào, ở trên người hình như là đang có thường tích. Người tới tìm ta làm gì? Chẳng phải người nên đi tiểu viện vương khả sao? Hoàng trưởng chấn trừng mắt quát. Trúng kế! Mà thần trúng kế rồi! Thân phận chúng ta đã sớm bị vương khả bắt phát hiện rồi! Vương Khả đang cố ý lừa gạt chúng ta, để chúng ta mất cảnh giác. Lúc này hắn sớm đã bố trí xuống thiên la địa võng rồi, muốn một mẻ hút gọn chúng ta đấy. Gia đình kia thổ huyết, thất kinh kêu đến. Cái gì? Hoàng trưởng chấn biến sắc, lập tức đứng bật dậy. Phải biết Hoàng trường chấn có thể trở thành ma thần, khả năng phản ứng kịp thời vẫn phải có. Bình quý thần tốc, căn bản không còn tiếp tục truy vấn nguồn tin tức. Mà ngay lập tức quyết định động thủ. Oanh một tiếng. Hoàng trường chấn vung tay lên. Một cơn gió bay thẳng tới vị trí tiểu viện của Vương Khả. sương mù nơi tiểu viện Vương Khả bỗng chốc bị gió lớn thổi tan. Thậm chí là mấy đoạn vách tường tiểu viện cũng nháy mắt sụp đổ. Lộ ra tình cảnh bên trong. Không thấy. Người không thấy sao? Hoàng trường chấn biến sắc. Phải biết bản thân một mực ở trong đại trạch giám thị Vương Khả một mực tưởng rằng vương khả đang ở trước mặt, bởi vì có âm trướng trận, cho nên không thấy rõ bên trong. Lúc này lại không thấy vương khả đâu. Hạ ngầm, ở đây có địa đạo, vương khả đào địa đạo chạy mất rồi. Hoàng trưởng chân biến sắc, mà thật, chúng ta đi nhanh đi, vương khả thiết kế mai phục giết chúng ta, chúng ta triệt để bại lộ, nhanh! Tiền gia đình kia cả kinh kêu điện. Đúng lúc này bầu trời quanh bốn phía đại trạch chợt tối dần lại. Nhà mắt xung quanh toàn một mảnh đen kịt Một cỗ sát khí bay thẳng tới chỗ của Hoàng Trường Trấn Và tên gia đình Sao trời lại đen kịt thế này Tên gia đình kia cả kinh hết lên Quân trận đại thiện Sát trận vạn đào hối nhất Đại sát trận cần tối thiểu 100 tiền tướng sĩ đại thiện mới có thể bay ra được Hoàng Trường Trấn Sầm mặt hết Giết Từ trong bóng tối 4 phía đột nhiên truyền đến từng hồi tiếng kêu giết như là có vô số đế đào cắm thẳng đến bên ngoài âm bắc tiền trận tề một tĩnh nấp trong bóng tối từ đường xa nhìn chằm chằm về phía đại trạch nhà trường trấn trong mắt chất đầy vẻ chờ mong cha nói ta tu luyện đến ngu hết cả người không biết dùng kê sao <cười> chiêu này của ta không phải là mượn đao giết người thì là gì <cười> vương cả lần này ngươi nhất định phải chết ngày đó đám tà ma thiếu chút dùng ra trận pháp ta liền biết bọn hắn không hề đơn giản để ta xem lần này người chết như thế nào. tề một tĩnh hớn hở chờ đợi tề một tĩnh hy vọng vương khả chết nhưng mà lại không hy vọng u nguyệt công chúa cũng chết theo công chúa có pháp bảo thiện hoàng ban cho hẳn có thể chống đỡ một lúc đến khi đó ta liền ra cứu công chúa vạn nhất cứu không được lại thông báo cho chúa quân <cười> vương khả người nhất định sẽ chết Trên mặt đêm một tính chấp qua một tia dữ tợn Chỉ thấy phủ nhà trường trấn nơi xa. Sương trắng đột nhiên thu lại, biến thành màu đen kịt, hẹt như là một trận khói điện che phủ nơi đó. Đây là động thủ, hắc vụ Chẳng lẽ là quân trận, sát trận vạn đau hối nhất. Không thể nào. Vì đối khó vương khả mà đám tà ma dùng cả sát trận đó đây chính là phải cần tới tối thiểu 108 tiên cường giảng Nguyên Anh Cảnh trở lên mới có thể làm được mà. Hoặc là dùng vô số pháp bảo để bài trận. Cái này, cái này, cái này đúng là quá tốt mà. <cười> Dù là võ thần cảnh đi vào, muốn ra được cũng khó khăn. Vương khả chết chắc rồi. <cười> tề môn tĩnh kích động đến độ toàn thân, không ngừng run dậy. ngay lúc Tề môn tĩnh đang kích động, sau lưng đột ngột có tiếng người, Kêu lên Tới một tỉnh Ngươi đang làm gì đấy Một tiếng kêu lớn vọng lại từ một tỉnh sửng sốt Cái gì nhỉ Tao có nghe lầm không nhỉ Sao lại là tiếng của Vương Khả Ta đang hỏi người đấy Không phải là đã xài người đi ở Bắc Âm Sơn tìm kiếm Hoàng Thiên Thong rồi sao Sao ngươi lại nằm ở đây Lại còn máu mè khắp người nữa Nằm một chỗ cười nghe ngô. Ngươi bị thần kinh à? Giọng Vương Khả lần nữa vọng đến. Tầm một tĩnh mờ mịt. Nhưng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Vương Khả, U Nguyệt Công Chúa và Thừa Vương đang nhìn hắn chằm chằm. Bộ dáng như đang nhìn một đứa ngu vậy. V... V... Vương Khả? Ngươi sao lại ở đây? Tầm một tĩnh trứng mắt cả kinh kêu lên. Ngươi điên à? Ta ở đây thì làm sao? Máu trên người ngươi là thế nào đây? Ngươi bị thương thành thế này rồi. Lại còn nằm đó cười hành hạch. Ngươi bị bại có đúng không? Mặc kệ là chân nguyên huyết chảy thế à? Ngươi cho ta. Cho ta đi. Thứ này có thể bán lấy tiền đấy. Ngươi đang làm gì vậy? Vương Khả trừng mắt mắng. Tề một tĩnh sững sốt. Tề một tỉnh đã xác định. Cái này đây không phải là mơ. Mà đúng thật là Vương Khả. Nhưng mà mẹ nó... Sao Vương Khả lại ở đây chứ? Tầm một tĩnh khó mà tin tưởng được nhìn chằm chằm Vương Khả. Ồ, ngươi đã không biết lớn nhỏ đúng không? Thấy ta mà không kêu lên sư phụ. Có phải là muốn ta ghi lại tội bất kính với ngươi? Ghi lại tội bất kính của ngươi? Sau đó đi nói cho bố của ngươi? Để bố ngươi quất ngươi không? Vương Khả chừng mắt mắng. Tầm một tĩnh sừng sốt. Tầm một tĩnh, Vương Khả đã đang hỏi ngươi đấy. Ngươi không đi âm sơn sao lại trốn ở đây? vừa rồi người cứ cười hành khạch là làm sao đấy? u nguyệt công chúa hiếu kỳ hỏi. ta Tạ sao? từ một tĩnh liếc mắt nhìn xương đen nơi chấn trường ở nơi xa, nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Ồ trước đó nhà trường trấn không phải là xương trắng sao? sao giờ lại biến thành xương đen nhỉ? trận pháp xương mù chúng ta bố trí bị trường trấn cải động à? u nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Nhà hoàng trường chấn này chỉ là một tiểu gia tộc bình thường. Bọn hắn thì hiểu gì về pháp trận chứ? Chắc là đụng phải cơ quan nào đó thôi. Đừng có để ý. Vương Khả nói. Tây một Tĩnh nghẹt mặt. Chủ thượng. Ta trước đóng lại cửa động bên này. Thử Vương vẩn tới một tàng đá to tướng. Đóng lại cửa địa đạo. Thì ra vừa rồi ba người Vương Khả đi ra từ trong địa đạo này. Kết quả vừa đi ra. Thì liền thấy Tây Môn Tĩnh đang nằm gục tại chỗ này mà cười hình hịch. Tề một tĩnh sửng sốt nhìn địa đạo kia một lúc lâu. Địa đạo này là có từ lúc nào thế? À, thử Vương. Vừa rồi ta vừa U Nguyệt thị sát địa đạo, cảm thấy địa đạo này của ngươi vẫn chưa có ổn đâu, rất dễ gặp sự cố sụp đổ. Quay đầu, dùng một ít dây bằng cốt thép gia cố lại đi, đừng có để ngày nào đó thương đến người nhà." Vâng Khả trầm giọng phân phó. "Vâng." Thử Vương cung kính ứng tiếng rất lời vương Khả quay đầu nhìn tề môn tĩnh này vừa rồi ngươi còn chưa nói cho ta người đây là thế nào cả người toàn là máu lại còn cười hình hạnh tề môn tĩnh đen mặt người nói đi u nguyệt công chúa cũng truy hỏi tề môn tĩnh không biết phải nói cái gì không phải là ta không muốn nói là ta không cách nào mà nói giờ ta nên nói thế nào đây chẳng đã chính người Từ thương tổn đến mình à Không đâu tới đây chơi trò Cắt cổ tay tự sát à Lại còn cười nữa Vương Khả kinh ngạc nhìn Tây Môn Tĩnh Vương Khả Người nói là tự hại mình Lại còn cao hứng như thế à Sao có thể chứ Úng Nguyệt công chúa cảm thấy kinh ngạc Chùa bảo Thật ra cái tình trạng như là của Tây Môn Tĩnh Ta cũng đã từng gặp qua Thật là có khả năng uh, Đúng như là chủ thượng nói đấy Thử vương ở bên góp lời Hả? Đã tự sát lại còn vui vẻ à? Là còn có loại người như vậy à? U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói Trước kia ta đã từng thấy qua Cái loại người tương tự như vậy Bọn họ rất thích tự bạo thân thể mình Thậm chí là dùng đau cắt chảy máu thịt Càng đau thì bọn họ lại càng sướng Lại càng hưng phấn, càng vui vẻ Ta cũng không biết là nguyên nhân vì đâu Nhưng mà ta đã tận mắt nhìn thấy rồi đấy Thử vương hồi tưởng lại nói Lại còn có loại người như vậy Cái này Đây không phải là bệnh tâm thần thì là gì Tự hại mình lại còn cao hứng à? U Nguyệt công chúa kinh ngạc U Nguyệt Người không biết đâu Thử Vương nói không sai Đây là một loại bệnh tinh thần Loại người này đa phần là cảm thấy cuộc sống không có gì thú vị Cảm xúc đều trở nên tê dại Nhưng mà bọn họ lại không có cảm xúc tê dại như thế Thế nên Nhưng mà bọn họ lại không muốn cái cảm xúc tê dại như thế Thế nên sẽ nghĩ cách tìm chút kích thích Nhưng mà rất khó có chuyện gì Có thể khiến cho bọn họ cảm thấy kích thích vô cùng Vậy Chỉ còn cách là tự hại mình Là tự ngược Thông qua tổn thương cơ thể chính mình Qua đó là giành đến cảm hứng Cảm giác hưng phấn và kích thích Tự mình hại mình thế này còn đã nhẹ đấy Nghiêm trọng hơn nữa sẽ là cắn nuốt những thứ dơ bẩn cơ Để cho bản thân thu hoạch được cái cảm giác hưng phấn Và vô cùng kích thích Vương Khả nói Ý của ngươi là tây môn tính bị, bị bệnh tâm thần, vẫn còn làn nhẹ, đợi sau này nghiêm trọng hơn. Hắn còn chết ăn cứt à? Thờ vương cả kinh kêu lên. Thế giới rộng lớn, không gì là không có. Chẳng phải trước kia người cũng đã từng tận mắt nhìn thấy rồi sao? Trước mắt là cứ ví dụ sẵn cho nó sinh động nhất. Vừa rồi chúng ta đều thấy hết còn gì? Vương Khả nói. Úng Công Chúa và Thử vương đồng thanh kinh hồn Sau đó lại dùng ánh mắt thương hại Nhìn Tây Môn Tính Cơ mặt của Tây Môn Tính Cò quắp với cả lại Càng người như là bị bệnh tâm thần vậy Người mới tê dại Người mới là chịu ăn cứt Mẹ nhà ngươi Ồ Cha ngươi giao người cho ta Ta thân là sư phụ không thể ngồi yên không quản được Hôm nay sư phụ sẽ giúp ngươi Đi Chúng ta dẫn ngươi đi gặp một thứ kích thích Hy vọng là thông qua sự kích thích trị bệnh cho ngươi Vương Khả trịnh trọng nói. Thứ gì có thể kích thích ta? Lúc này, tên một tĩnh chất đầy một bụng lửa, tức tối hoài ngực. Quỷ. Vương Khả nói. Cái gì? Tề một tĩnh sừng rút. Quỷ. Kích thích không? Đi theo chúng ta. Đợi lát nữa người đi trước, để người kích thích một lần cho đã đời. Nó không chừng có thể trị hết bệnh đấy. Vương Khả mong đợi nói. Gặp quỷ có thể trị hết bệnh toán đó, U Nguyệt công chúa hiếu kỳ Bệnh tinh thần đấy mà Biện pháp trị liệu đa phần là dựa vào kích thích tinh thần Một lần kích thích đủ Khiến cho bệnh nhân triệt để tê dại Tục xưng là liệu pháp sụp đổ Nói không chừng Lát sau sụp đổ Hắn liền này sinh hy vọng đối với cuộc sống Khi đó bệnh tự nhiên là khỏi đấy Vương Khả nói Tề một tĩnh nghẹt mặt Liệu pháp sụp đổ con mẹ này ngươi Ta không có bệnh người mới có bệnh. Vương Khả. Ngươi hiểu nhiều thật đấy. U Nguyệt công chúa sùng bái nhìn Vương Khả. Đương nhiên. Bệnh này của Tây Môn Tĩnh cũng chỉ là ta mới có thể giúp hắn. Ai bảo ta là sư phụ quán kìa chứ. Đi. thở Vương. dẫn đường đi. Vương Khả thúc giục đó. Được rồi. Đi. Ta mang theo các người đi gặp quỷ. Tây Môn Tĩnh. Ngươi đi trước đi. thở Vương kéo Tây Môn Tĩnh. Xong ngồi trước mặt từ một tính ôm theo một bụng lửa giận định mắng lại thế nhưng vừa nãy hắn thiết kế hãm hại vương khả vốn là trột dạ không dám tranh luận sợ nói nhiều sẽ bại lộ kế hoạch tà ác đúc trước thế là đành phải đè nén bực bội trong lòng đi theo thử vương cùng đi tìm quỷ và để xem vương khả đối mặt với quỷ quỷ gì và như thế nào thì mời các bạn đến với tập sau vào ngày mai nhé À, đọc một tập vương khả Nó di lắc đúng không mọi người Ok Chúc mọi người ngủ ngon Xin chào